Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thế bà mặt mũi lấm lem, trên tay còn cầm theo một chiếc tô lớn, tay chống gậy cô liền hỏi, sao thế ạ? Thế bà như vậy tưởng là ăn xin cho nên cô liền nói, bà nói sao cháu đi ruộng không mang theo tiền, bà lại phía kia kìa, bà thấy cái nhà đó không, nhà cháu đó, bà vào nói với thằng em cháu nó mời cơm bà ăn, cháu đang nhận nhổ hết đám mạ này mới được cô vừa nhìn bà vừa chỉ bà mỉm cười rồi quẹo đầu qua một bên mắt đẹp quá bà chỉ cười rồi lại khen mắt đẹp cô nhíu mày rồi nói bà từ đâu tới sao cháu chưa thấy bao giờ bà không trả lời mà chỉ ngồi thụp xuống ngần mặt ra nhìn cô nhìn lên thấy mặt trời đã lên cao nắng gắt vô cùng cô tháo chiếc nón trên đầu xuống đội lên đầu của bà một cái rồi rửa tay chân leo lên bờ nắng gần chết mà bà lại lang thang ở đâu thế về với cháu nói rồi cô dắt bà về nhà vừa tới sân đã gọi thằng cò cò ơi mày dọn cơm đi cò cô quay ra rửa mặt rồi quay lại bà ấy vẫn ngồi trên sạp ngoài cửa nhìn mỉm cười cô liếc quà cái mà giật mình cô quay vào trong nhà thấy thằng cò đang ngủ say cô bước xuống bếp rồi đem ra một cái tô cơm có cá ngon lành bà ăn đi cháu vừa múc cho bà một tô canh nhà không có gì ăn cho nên bà ăn tạm nhé bà cầm lên vừa ăn vừa run cô nhìn quanh người của bà trên người chẳng có gì quan trọng cũng không có gì đáng giá làng này ai cũng biết hoài thục cô hễ có ai đói kém hay là người già không nên nương tựa đều tìm đến nhà cô để xin cơm người thiện chí họ bảo cô tốt bụng người ích kỷ lại nói cô lo chuyện bao đồng bà là người ở đâu vậy ạ cô phải kết quả nhìn bà rồi hỏi ở bên kia câu hỏi thế thôi người ở đâu thì không quan trọng cô vừa quạt vừa nói bà ăn đi nhé xong thì ngủ một giấc cháu ra ngoài nhổ xong đám mã cháu về bà đang ăn thì chợt dừng lại bà lườm cô rồi nhìn ra ngoài cánh đồng bà nói có một con quỷ bà nói rồi lại cắm cúi ăn bà vừa ăn vừa lẩm bẩm trong miệng đừng ra đồng nữa quỷ nói rồi cô ngẩn người cô hỏi bà nói gì ạ Đừng nhổ mà nữa, xét sẽ đánh quỷ, sẽ đánh trúng đầu của cô. Cô nhíu mày rồi mỉm cười trợt hỏi, bà là thầy bói ạ?" Bà bỏ tô cơm xuống rồi nói, tay chỉ về phía ruộng chỗ cô đang đứng. Một con quỷ một mắt, dâu dầm. Trần con nổi cái ốc rồi buông cái quạt xuống. Tháng trước có một vụ trâu hút người khiến cho người ta chết ở dưới ruộng đó. Còn nghe nói là bị lòi cả một mắt. Là một tên đâm trâu ở ngoài đầu làng. Nổi tiếng đến độ cả làng ai cũng sợ. Dạo ấy nghe nói Châu bò bên làng Vĩnh Kiên Chết hàng loạt không có lý do Người dân ở trong làng nôn nao đồn đoán Đến nỗi còn có mấy thầy Ở làng bên còn được mời qua Cúng bói đủ thứ Người ta nói ông ấy sinh thời Đã hành nghề giết châu Hôm ấy cằn yếu cho nên bị châu hút chết Nhưng do tâm tính dữ tợn Cho nên quay trở lại trả thù Giết hết châu ở trong làng Nghe phong phanh vậy thôi chứ cô không biết. Hồi đó là lúc đồng mới gặt, trâu được thả ra ruộng ăn. Ông ấy đi nhậu về ngang thì bị hút một phát chết tươi. Tính ra cũng đã cả tháng. Mảnh đất đó bây giờ mà đã lên cao. Ông chủ đất lại không mướn được ai ra nhổ. Cô lại không sợ cho nên cô đứng ra nhổ. Hôm nay nghe bà ấy nói thì giật mình bán tín bán nghi. Sao bà biết? Cô thấy nghi ngờ rồi nhìn bà. Nếu bà là thầy bói thật thì đã làm bói cho người ta kiếm được tiền Không phải ăn xin như thế này Cô gầm cây quạt lên phe phẩy rồi tính Bà lại tiếp tục ăn lát bà nói Tin hay không thì tùy cô Lúc nãy khi mà tôi đi ngang qua đó còn thấy tin đó ngồi lù lù ở giữa ruộng Chuyện sống chết là chuyện của trời Nhưng thấy cô hiền lành tốt tính tôi nói cho mà tránh Cô vừa tưởng tượng vừa nổi ra gà Từ phía sau thằng còi nó mở cửa ra. Cô giật bắn mình rồi nói. Thằng khỉ này mày làm chị giật bắn cả mình. Thức dậy rồi ra sau bắt cơm đi. Chạy qua thôn Vĩnh Hà gọi mẹ về ăn cơm. Để nồi cơm lát nữa chị canh lửa cho. Nó quay lại thì bà lão thì ngáp một cái nó nói. Chị lại dẫn ăn xin về sao. Nhanh nhanh đi đi. Để lát nữa mẹ về lại chửi cho. Em đi gọi mẹ đây. Bà mà đánh bài thua bà lại nắm đầu của em mà chửi nói rồi nó cầm cái nón đội lên chân chạy thuần thốt nói với lại chị tự mình đi bắt cơm đi cô nhìn theo rồi thở dài một lát quay sang bà rồi giật mình trời ạ bà khom lại sát mặt cháu giật cả mình. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện